Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngàn Bảo Linh. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 9 của bộ truyện Mùa Màng Vợ Nhỏ của tác giả Du Phong Vân. Ở tập trước, sau khi phải trần được âm mưu của người em dâu Thu Tuyết, Cải Long cũng khá lo lắng cho sự an nguy của mẹ con An An. Anh liền đưa cô về nhà ngoại để sự an toàn. Tuy nhiên, An An vẫn cẩn thận khi cải bảo đến tận nhà ngoại cô để gây sự. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Cải Long có thể tìm ra được bí ẩn cái chết của Thủy An không? và cảnh bảo sẽ phải trả giá ra sao với hành động hãm hại chị dâu của mình. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 9 của bộ truyện. Tôi tỉnh dậy được 2 ngày, trong 2 ngày này tôi chỉ nằm trên giường, ai hỏi gì thì trả lời, chứ tôi không giống như trước kia, không nói nói cười cười vui vẻ được. Cũng không phải tôi làm trò con bò khiến mọi người lo lắng, chỉ là tôi lúc này đang cần thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện vừa trải qua. Ngoài tỉ tê mấy câu để mọi người yên tâm, phần thời gian còn lại tôi nằm nhắm mắt để đó, hoặc là ngơ mắt nhìn lên trở nhà, trong phòng càng yên tĩnh càng tốt. Tôi không khóc vì trước kia đã khóc quá nhiều, tôi khóc lúc không ai trông thấy, nên bây giờ nước mắt cũng muốn cạn khô. Cảnh dụ cũng có dặn tôi đừng khóc khóc sẽ không tốt cho con của tôi, nên tôi sẽ cạn không khóc. Điều tốt nhất tôi có thể làm cho bé con lúc này là không khóc để bé con không phải lưu luyến gì ở đây, sớm đến được con đường siêu sinh đổi thai chuyển kiếp. Nếu có kiếp sau như những gì người ta hay nói, tôi mong bé con vẫn trở về bên cạnh tôi một lần nữa. Về phần những chuyện khác, đợi khi nào tôi khỏe hẳn rồi nói. Dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, gởi báo cũng chỉ làm những người trong cuộc càng thêm đau lòng khổ sở. Lưu Cảnh Long vào phòng đã thấy tôi nằm trên giường bệnh anh đặt sỏi trái cây lên tủ rồi kéo ghế ngồi bên cạnh tôi anh lấy dao gọt trái cây suốt cả buổi cũng không dám nói gì đôi tay thon gầy vụn về cẩn thận gọt từng chút một tôi nhìn anh cẩn trọng mà lòng có chút đau kể từ cái hôm tôi vừa khóc vừa gào bạn anh đừng nói gì cho tới bây giờ anh liền lẻn lẽ ở chung một chỗ với tôi như vậy tôi nằm trên giường anh kéo ghế ngồi kế bên lưu thì lau tay lau chân cho tôi Lưu thì gọt trái cây, Lưu lại cắm hoa lau dọn, hoặc là giải quyết chuyện của công ty. Rổ trái cây hôm nay anh vừa đem tới đã là rổ thứ năm, trong hai ngày tôi tỉnh lại, anh cứ gọt, cứ gọt, có người ăn hay không, anh cũng không quan tâm. Nếu không có trái cây, anh cũng không biết phải làm gì để ngồi được bên cạnh tôi lâu như thế. Tôi xoay sang nhìn anh, nhìn vài đầu ngón tay sàn băng cá nhân, Mà lòng tôi khẽ trủng xuống. Người đàn ông này của tôi. Anh hôm mưa gọi gió trên thương trường. Hiền ngang lẫm liệt trước mặt bao nhiêu người. Vậy mà vẫn vì tôi làm những chuyện trẻ con như vậy. Kể từ lúc tôi bị cảnh bảo đánh. Đến bây giờ đã hơn một tháng. Tôi cũng hôn mê gần một tháng. Vậy mà anh vẫn kia trì ngày ngày ở bên cạnh tôi. Phải là việc cũng nở rơi sang phòng bệnh. Anh ngủ nghỉ đều ở cùng tôi. Thoảng chốc tôi lại đau lòng thở dài. Hai ngày qua chưa là đủ để tôi buông bỏ chấp niệm và quay về cuộc sống hiện tại rồi. Cải Long, cho em một miếng táo đi. Bàn tay Cải Long khự lại, anh đều mắt nhìn sang tôi, trong đèm mắt là sự vui mừng phấn khích khó diễn tả được thành lời. Tôi thấy anh bất động nhìn tôi, tôi lại nói, giọng mang chút ý cười nhẹ. Sao anh nhìn em như vậy, cho em miếng táo đi, nhìn anh gọt cực khổ quá, không ăn là phụ lão hay rồi. Cải Long nở nụ cười xả hạn, anh đặt đĩa trái cây lên bàn, lần lượt đưa tô miệng tô miếng táo nhỏ, giọng anh run run, ru. ai nói, anh cho em hết, cho em hết. Tôi nhận lấy miếng táo, cắn vải cái rồi nhai nuốt ngon lành. Cải Long nhìn tôi ăn vui vẻ, anh đột nhiên sơm sở nước mắt, giọng khàn khàn. A An, An em hết giận anh rồi đúng không? Không giận anh nữa phải không? Tôi nhìn anh, đau lòng mà trả lời. Em có giận anh bao giờ ở đâu Những chuyện vừa xảy ra Không phải là lỗi của anh mà Cảnh Long lại nói Là lỗi của anh Nếu ngày hôm đó anh không cho vệ sĩ về Thầy anh muốn nhận lỗi về mình Tôi liền ngăn anh lại Không phải đâu Không phải lỗi của anh đâu Là chúng ta và con không có duyên với nhau Anh đừng buồn Em cũng sẽ không buồn Không buồn nữa Tôi mê máu Cảnh Long cu đẫm lệ Hai vợ chồng tôi nhìn nhau mà khóc nhìn nhau mãn ủi động viên Kể từ lúc tỉ dậy đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thẳng thắn nói chuyện rõ ràng với anh không ủy mị, không quy lụy sổ bi Ngày xuất viện trở về nhà bầu trời bên ngoài xanh thẫm Cải Long che ô cho tôi Hai vợ chồng củ nhau bước về phía cổng Tôi hít vào mấy ngụm thật sảng khoái cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng Củ cưng của bạn tôi gọi tôi làm sao quê được Chỉ là giống như những gì tiên tử Và cảnh rủ đã nói Phải là những chuyện nghỉ thiên Vậy thì tôi còn cố chốc cưỡng cầu để làm gì Cải bảo sẽ phải hồi tù Vì hành vi đầu ác của mình Tôi có muốn tha cho anh ta Thì công an cũng không muốn tha Đã vậy anh ta còn dương tính với ma túy Lúc hành hung tôi có sử dụng rượu bia và ma túy Nên mới dẫn đến hành động bạo lực Mất nhân tính như vậy về chuyện của Cải Bảo, nhà chồng tôi rất đau đầu, đặc biệt là cha chồng tôi, ông không biết phải đốm hạn với tôi và cha mẹ tôi thế nào lúc này nữa. Tôi thời gian cũng không muốn làm khó mọi người, cái sai của Cải Bảo thì cứ để cho pháp luật xử lý vậy. Còn về vấn đề cha chồng tôi có muốn chạy án cho anh ta không, tôi cũng không quan tâm để nữa. Tôi hôn mê gần một tháng, tôi không nghĩ là tôi nói chuyện với Cải Dục chỉ một lát như vậy. Mãi thời gian trôi qua đến gần hồi tháng, Lúc tôi tỉnh dậy, khiến cả bệnh viện đều mừng rỡ, ai cũng bảo là kỳ tích xuất hiện, mọi người cứ tưởng là tôi không qua khỏi, vì có lúc tim tôi gần như ngừng đập. Nghĩ lại thì đúng là sợ thật, nếu tôi mà chậm chân một chút nữa là đi đời nhà ma rồi. Đến lúc đó có lại lão tiên xuất hiện cũng không cứu được tôi. Còn về chuyện mà cảnhu đã can cảnh dạn tôi, Mãi từ khi xuất viện về Hà tôi mới thấy mảnh anh ta nói hại với mẹ chồng tôi và cải long trong phòng chỉ có tôi cải long và mẹ chồng tôi mẹ chồng tôi lúc này đang khóc đến ngơ lên ngớ xuống cải long gương mặt cũng không khá hơn là bao nhiêu tôi phỉ đã biết trước mọi chuyện nên cảm xúc lúc này mới không dao động mãi liệt tôi ngủ một bên ai nủi mẹ chồng tôi tôi dịu giọng nói với bà mẹ chuyện cũng xảy ra rồi Cảnh dục chỉ là muốn mẹ biết rõ mọi chuyện để có thể sửa sai trước khi quá muộn mà thôi. Anh ấy không có trách mẹ, mẹ đừng tự trách mình như vậy nữa. Mẹ chồng tôi khóc đến nhỏe cả mắt, hai tay bà gạt gao ôm lấy ngực. Không, là lỗi của mẹ, là mẹ tham lam, mẹ tàn nhẫn, mẹ hồ đồ hại chết con ruột mình, hại luôn cái cháu nội của mẹ, là tại mẹ, tại mẹ. Nói rồi, bà lại ngơ mắt nhìn lên cảnh long. Bà khóc lớn Cải Long con hận mẹ lắm đúng không? Đúng không con? Cải Long im lặng không trả lời Biểu cảm lại lùng đến kinh hạc Tôi không hiểu vì sao Anh lại như vậy Nhưng tôi nghĩ anh chắc chắn là Phải có lý do riêng nào đó Mẹ chồng tôi đau lòng buồn chết Bà ôm lấy tôi xin lỗi Rồi đi tới xin lỗi Cải Long Tôi phải đi theo sau lưng bà Đỡ bà vì sợ bà khuy xuống Cải Long cuối cùng cũng không nhịn được Anh nhỉ mẹ mình, trầm giọng nói một câu. Mẹ đừng khóc nữa, về phòng nghỉ ngơi chưa đi. Nói rồi, anh bước về phía ban công, không muốn để ý đến chuyện trong phòng nữa. Tôi biết anh hãy sửa như vậy là có lý do, nên liều khuyết nhủ số đưa mẹ chồng tôi về phòng nghỉ ngơi trước. Thật sự, mẹ chồng tôi thê thảm lắm rồi. Không nói đến chuyện này, chỉ nói riêng chuyện tôi bị sảy thai suy chết cũng đủ làm cho bà ám ảnh đau khổ giản vật. Giờ thế chuyện của cảnh rục Mẹ chồng tôi suy sủ hoàn toàn Bà khóc liền tục từ nãy tới giờ Khóc không ngừng nghỉ Cho tới khi tôi bước ra khỏi cửa phòng Mà vẫn nghe được tiếng khóc tê tâm liệt phổi kia Của bà vọng ra Tôi thở dài Rồi lại quay bước lên trên phòng Ở phía trên Vẫn còn một người đang khổ sở lắm Mà dù anh không nói ra Nhưng tôi biết anh cũng đau lòng Không kém gì làm mẹ chồng tôi loại chuyện nghỉ thiên như thế này ai nghe qua mà không cảm thấy phẫn nuốt đau lòng cơ chứ tôi bước lên phòng đã thấy cảnh long thời thần ngồi trước bàn làm việc anh tổ chung suy nghĩ đến mức tôi vào phòng lúc nào anh cũng không hay thấy tôi đã đến trước mặt anh mới gượng ép khôi phủ lại biểu cảm như bình thường anh khản giọng nói với tôi em có biết không? nghỉ ngơi chút đi tôi lo lắng trả lời Anh đỡ lo cho em nữa, anh lo cho anh đi. Cải Long không giấu được vẻ khổ sở trên gương mặt mình, anh không dám nhìn thẳng vàm ha tôi, giọng hờn ngừng nhưng vẫn không lảng tránh. Em có muốn biết chuyện gì nữa không? Tôi gật đầu. Em muốn nghe anh nói tất cả mọi chuyện, nhưng đợi khi tâm tình anh yên ổn đã, em không góp đâu. Cải Long khẽ cười. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều. Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều. Cải Long cho người tìm lão thầy đã giúp đỡ cho mẹ chồng tôi chủ chuyện cầu con, nhưng lão ta giống như đã biết trước được mọi chuyện. Lúc người của Cải Long đến thì nơi ở của lão đã thành phồn không nhà trống, không một bóng người. Cải Long tất nhiên vẫn cho người điều tra lão, nếu sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác trên mơi xác cũng phải tìm được hồn ma của lão về cho anh chị tội mẹ chồng tôi từ sau hôm đó bà xem như đã hoàn toàn buông bỏ không còn u mê trong con đường cầu con nghỉ thiên như vậy nữa chuyện cầu con là một chuyện rất đối bình thường nhưng nếu cầu con theo con đường tà phái như vậy kết quả hẳn sẽ không được tốt đẹp gì cả không nói đến chuyện mất tiền mất của chỉ nói riêng đến chuyện đau đớn về tinh thần và thể xác cũng đủ làm cho mọi người phẫn nộ không thôi. hy vọng mẹ chồng tôi bà ấy có thể thoát ra khỏi những sai lầm mà sống thở tốt quãng đời còn hại. đó cũng là những gì mà cảnh dục mong ước. cảnh lao hôm nay đưa tôi đi ra ngoài ăn uống. cũng đã gần một tháng bận rộn đủ chuyện để giờ anh mới lấy lại được tinh thần. phải nói thể chất tâm lý của cảnh long rất mạnh. anh trải qua liên tiếp hai chuyện kinh thiên động địa như vậy. Nhưng vẫn đủ tâm trí để giải quyết mọi chuyện Và giải quyết chuyện ở công ty Nhưng anh cảm hay mẽ Và lý trí như vậy Thì tôi càng lo lắng Thả là anh bỏ bê công việc vài ngày Anh sẽ xỉn vài ngày cũng được Nếu cứ như vậy mãi Tôi sợ là đến một ngày nào đó Anh sẽ không trông đỡ được mất Ngồi trên xe Tôi dìu dít nói rất nhiều Tôi chảo cho anh cười nghiêng à Chủ yếu làm anh vui vẻ cười nhiều một chút Mà Cảnh Long cũng giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi đùa một câu, anh đùa một câu, rồ già suốt một ngày trời. Gần đến xế chiều, anh đưa tôi ra thang nước ngắm cảnh thang nước về chiều. Nhìn dòng nước mát rượi ảo ảo chảy xuống, lòng tôi cũng thấy thoải mái đến lạ thường. Quay sang Cảnh Long, tôi thấy biểu cảm trên mặt anh cũng rất thoải mái. Trong lòng tự nhiên cũng vì vậy mà vui vẻ theo. Cải Long ôm nhẹ eo tôi, anh đột nhiên cất giọng hỏi: An An, em biết được những gì về anh và anh ấy? Tôi thoáng sử sờ, không nghĩ là Cải Long lại hỏi tôi như vậy. Phủ dĩ nếu anh không nhắc đến, thì cả đời này tôi cũng sẽ không hỏi anh. Tôi dụ mát, giọng sờn nhẹ: Em thật sự không biết được gì hết. Anh ấy cũng không nói gì với em, chỉ là em biết thân phận của hai người có gì đó bí mật cả lòng khẽ gật, anh nói rất tự nhiên. Anh không nghĩ sẽ giấu em chuyện này mãi mãi, chỉ là anh không biết phải lựa lời nói thế nào để em có thể hiểu rõ hết mọi chuyện. Nhưng cũng may là anh ấy giúp anh, giờ anh nói sự thật với em như vậy em cũng không cảm thấy kỳ ngạc quá mức. Tôi ngơ ngơ mải tò mò lên nhìn anh, anh cũng nhìn lại tôi, sạng lúc trầm lúc bồng, lúc nhẹ nhàng, lúc phẫn nộ nhớ năm đó mẹ bệnh nằm lìa giường anh lo lắm nhưng không biết làm cách nào ngoài dương mát nhìn mẹ hôn mê trên giường bệnh cũng trong lúc đó mẹ của cảnh đức mới lợi dụng sự hiểu biết non kém của anh mà sú dụng anh và dừng tam giác tìm thần dược về chữa bệnh cho mẹ đó là một loại thần dược từ người dân chuyển miệng từ đời này sang đời khác chỉ cần người bệnh ăn cây thuốc đó vào là khỏe mạnh trở lại người chết ăn vào còn sống lại được thì người bệnh sao chết đã có là gì Chỉ là cây thuốc đó khó tìm cẩn trong năm nay vẫn chưa có người tìm ra được Nhưng tương truyền vẫn là có thật Thế nên dù biết là khó Thì người ta vẫn tin là có thể sẽ tìm ra Anh lúc đó người thường nghĩ rằng Mình sẽ tìm được thần dược tính khí trẻ con bốc đồng Cùng với nỗi lòng sợ mẹ không qua khỏi Làm cho anh quên đi sợ hãi Một mình chạy vào rừng cấm Để tìm thần dược Lúc anh chạy đến bỉa rừng Thì anh ấy đuổi theo kịp Hai anh em giảng cãi một hồi, cuối cùng anh ấy cũng bị anh thuyết phục. Dù sao bọn anh lúc đó cũng chỉ là hai cậu bé, dù có thông minh để đâu thì cũng không bì được người lớn, chung quy vẫn là hai đứa trẻ to đầu mà thôi. Anh đi trước, anh ấy đi theo sau, cả hai lạc lộn vào trong rừng sâu, chỉ với một cái đèn pin nhỏ xíu. Cuối cùng trời cũng phụ lòng người, bọn anh chẳng những không tìm được thẩn rường mà còn bị lạc đường. Quành quẩn mãi ở sâu trong rừng, vừa đói, vừa khát, lại vừa mệt, bởi trời về đêm tối đen như mực. đã vậy còn mưa lớn để không có chỗ trú. Trong lúc bọn anh chạy đi tìm chỗ trú mưa, bi kịch cuối cùng cũng xảy ra. Cải Long nói đề đây, giọng anh trầm xuống, vừa đau lòng vừa thống khổ kể lại. Anh bị trở chân ngã làn xuống dốc. Anh ấy vì muốn cứu anh nên cũng bị anh kéo theo. Sốc vừa đứng vừa lởm chởm đá thẳng. Cả người anh đều bị thương Mà là không bị thương quá nặng Nhưng còn hai ấy thì khác Anh ấy bị thương đến mặt mày chảy đẩy máu Cả người nạp liệt đến không hóc dậy nổi Sức khỏe anh ấy vốn yếu Từ nhỏ đã rất hay bệnh Lúc đó là bị thương nặng như vậy Kết quả là không qua khỏi Anh còn nhớ rất rõ Cửa mặt của anh ấy trương lúc chết Ái mắt nhìn anh để sự bi thương Trong lòng cải lòng cuối cùng Cũng không chịu được đau khổ sản phạt sau anh run run, hồng mắt đỏ hoe phỉ xúc động tôi lúc này liền ôm lấy anh, bàn tay nhỏ khẽ phố về, xem như là an ủi. sau một hồi ổn thì lại cảm xúc, anh khẽ cười, nụ cười khổ sở vô cùng. anh nói tiếp: chưa khi anh ấy chết, anh ấy muốn anh thay anh ấy xuống tiếp cuộc đời của cảnh long, để anh ấy mang theo thân phận cải rủ xuống địa ngục mãi mãi. anh tất nhiên là không đồng ý, anh nghĩ anh ấy đã chịu khổ vì anh nhiều rồi. Tại sao chết đi Vẫn phải mang trên đầu cái tên Cảnh rủ chứ Tôi nghe đến đây Lại thấy có chút kỳ lạ Tôi liền hỏi Sao vậy anh Cảnh Dục thì có làm sao Cảnh Long giải thích Anh và anh ấy mà dù là anh em sinh đôi Nhưng hai anh em bọn anh Có địa vị chênh lệch nhau rất lớn Cảnh Long vừa sinh ra Đã được ông nội cho quyền thử hưởng gia tài Là cháu đích tôn của dòng họ Huỳnh Còn anh Dù sao cũng chỉ là con thứ là bị chủ cái mũ lột lên sẽ trở thành đứa phải ra chi tử tử miệng của lão thể bà điên khủng nào đó nên người lớn trong nhà đều không thích anh bọn họ chỉ chăm chăm vào trong chút cho cái ảnh long tất cả sự yêu thương cương chiều đều dành hết cho ai người mà thở ra anh cũng không quan tâm nhiều đâu anh chỉ gần có mẹ có anh trai là đủ rồi chuyện gia tài gì gì đó anh từ bé đã không muốn để ý đến thì ra là vậy. Thì ra đó là lý do Mà Cảnh Long muốn Cảnh Dục hoán đổi thân phận Trước khi anh ấy chết Tất cả là vì muốn em mình được sống tốt hơn Không phải chịu cảnh thiên vị từ người nhà Lại nói Nếu như để người chết là Cảnh Long Vậy thì cuộc sống sau này Của Cảnh Dục sẽ rất khô đốn Đến bây giờ Tôi mới rõ được sự nể trọng của mình Dành cho Cảnh Long Dù anh ấy sao chết Mà vẫn có thể nghĩ rộng được đến như thế Sắp xếp tất cả mọi chuyện Chỉ trong thời gian ngán ngủi Không uổng công mọi người kỳ vọng vào anh nhiều đến như vậy Tôi đau lòng ôm lấy nhau Dịu giọng. Sau đó thì anh làm thế nào cải lòng hỏi niệm kể lại Anh ấy căn dặn anh rất nhiều thứ Bảo anh đừng ham chơi nữa Phải cố gắng hảo hành Thay anh ấy bảo vệ mẹ Phát triển công ty nhà mình Anh hê cách Nếu anh không đồng ý Anh ấy có chết cũng không cam lòng Cải Long hít vào một hơi thở sâu, giọng nói run run. Sau khi Cải Long chết, anh thay đồ của bọn anh cho nhau, dây chuyền đeo trên cổ cũng đổi sang để cho mọi người phân biệt được. Em biết không, bọn anh rất giống nhau, giống y đúc, không khác một chút nào. Nếu bình thường không nhiều quần áo và sự di chuyển đeo trên cổ thì ngay cả mẹ cũng không nhận ra được đâu là Cải Long và đâu là Cải Dục Tôi cũng vì lời kể của anh mà run run theo. Sau đó, sau đó thì sao? Anh phải học làm cảnh long như thế nào? Cảnh long cười nhạt. Sau đó mọi người tìm được bọn anh. Lúc nâng thi thể của cảnh long lên, anh cũng vì hoảng sợ quá mà ngớt đi. Lúc anh tỉnh lại, đã là một tuần sau rồi. Trong nhà không ai nghi ngờ, ai cũng nghĩ người chết là cảnh dục, người sống là cảnh long. Thở ra, nếu lúc đó mọi người phát hiện ra được, anh cũng sẽ nói thở cho mọi người biết. Nhưng mà mọi chuyện giống như là được sắp đạt trước vậy, không một ai mãi bay nghi ngờ gì. Kể từ đó cho đến tận bây giờ, anh sống với thân phận Cảnh Long. Cuộc sống trôi qua tốt đẻ mãi cho đến tận ngày hôm nay. Mà dù học theo phong thái của Cảnh Long rất khó, nhưng cũng không phải là không thể. Anh cuối cùng cũng học được cách trở thành Cảnh Long, trầm tĩnh và uyên bác. Tôi nắm chẳng lấy tay anh, đau lòng hỏi họ cách sống cuộc sống của người khác Có mệt mỏi không hả anh Cảnh Long cười Nụ cười chân thành vô cùng Nếu so với những gì anh ấy phải chịu đựng Anh thấy không mệt mỏi chút nào Cảnh Long hy sinh thân mình cho anh Anh tính gì một chút khổ sở đó Mà dù làm cậu ba rất thích Rất dễ chịu Nhưng để tiếp tục ước mơ của Cảnh Long Anh không cảm thấy hối hận một chút nào hết Em đủ lo cho anh Từ đó tới giờ anh đều rất ổn cái này cũng là do anh chấp nhận, anh không cảm thấy mệt mỏi đâu. tôi biết những gì cảnh lau nói đều là lời nói chân thật từ tận cõi lòng, nhưng không phải vì thế mà tôi thôi đi cảm giác đau lòng cho anh. nói thế nào nhỉ, người chết thì đáng thương, người sống cũng đáng thương không kém. hai nghe bọn họ đã vất vả nhiều lắm rồi, không ai có quyền phản xét hay trách cứ bọn họ được. cảnh long hay cảnh Dục đều là những đứa trẻ đáng thương. Người chết mới đi ước mơ và hoài bão Người sống lại phải sống thay cho ước mơ và hoài bão của người khác Cải lòng nhỉ tôi Ai mắt anh trở xuống Đột nhiên có chút ý tứ lo lắng kỷ lạ Alan, em biết được hết mọi chuyện rồi Em có ghét bỏ anh không? Có chê anh là đứa hàm sống sợ chết hay không? Có không em? Mà tôi đỏ hoen Nghe anh hỏi mà đau đến thắt lòng lại Sao em có quyền chê anh? Em thương anh còn không hết nữa mà. Em không cần quan tâm đến chuyện anh là Cải Long hay Cải Dục, em chỉ biết anh là chồng em, là người thương yêu em nhất trên đời này là đủ rồi. Cải Long hay Cải Dục thì có quan trọng gì đâu? Dù anh có tên tèo hay tên tí gì đó thì tình cảm em dành cho anh vẫn không thay đổi, không bao giờ thay đổi. Cải Long cuối cùng cũng nở được nụ cười hạnh phúc, anh ôm lấy tôi, giọng quá đỗi dịu dàng. Cảm ơn em, đời này phải nói bao nhiêu câu cảm ơn mới đủ đây hả Anan -an. Tôi được anh xiết chặt trong vòng tay ấm áp Tôi cười trả lời Vợ chồng mình nói cảm ơn nhau Đến khi nào không nói được nữa thì thôi Nó đến suốt đời lời cảm ơn anh Em vẫn nói được mà Anan -an. Anh triểu tả buông xuống trên bờ thác Tôi cũng không biết nên diễn tả tư vị lúc này của mình là như thế nào nữa Sau tất cả những gì tôi được biết, tôi cũng chưa từng chán ghét cải long. Ngược lại, còn thấy anh đang thương vô cùng. Người chết thì vô cùng tội nghiệp, nhưng người sống cũng sống không dễ dàng gì mà, phải không? Nếu cải rủ đã quyết định như thế, vậy thì anh ấy chắc chắn sẽ không hối hận với quyết định của mình. Những gì cải rủ đã làm cho tôi, mà dù có chút kỷ hạ, như tôi vẫn luôn đày những chuyện đó ở sâu trong tim. Nếu có cơ hội. Tôi nhất định sẽ hỏi anh ấy Tại sao lại quan tâm Và bảo vệ tôi nhiều đến như vậy Là vì tôi là vợ của Cảnh Long Hay vì có nguyên nhân nào khác nữa Nhưng thôi Đó là chuyện của Nếu Như Còn chuyện của tôi hiện tại Là sống thở tốt Bỏ bỏ hết những chấp điểm không nên có Sống thật hạnh phúc bên cạnh Cảnh Long Đoạn bí mật với thất phận Anh em nhà họ Huỳnh Sẽ mãi mãi trôn phùi vào đất cát Người chết là Cảnh rủ người sống mai mãi là Cải Long. Từ sau khi biết sự thật về chuyện cầu con, mẹ chồng tôi có ý định quy y nương nhờ cửa Phật. Cải Long ban đầu vẫn còn sợn bà, nhưng lâu dần dưới sự khuyên nhủ của tôi, anh cuối cùng cũng buông xuống được những khô mắc trong lòng, không muốn giận bà nữa. Thật ra cũng không trách được Cải Long, anh ấy là cảm thấy mẹ quá thản nhẫn, cho nên mới giận bà. Nhưng tôi nói, bây giờ mọi chuyện cũng đã rồi, đến cải dưỡng tại chết cũng không muốn oán giận bà, vậy nếu anh còn giận bà thì chỉ làm cho cả anh và bà cũng khổ sở. Thời gian còn lại của anh còn rất nhiều, nhưng mẹ thì chẳng còn được bao nhiêu, thay vì giảm vặt nhau, sao không sống yêu thương nhau, để sau này dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ không cảm thấy hối hận. Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu còn yêu thương nhau nửa ngày nào Vậy thì cứ yêu thương nhau ngày đó, đừng nên bỏ lỡ. cài bảo bị khởi tố với tội danh cố ý giết người, anh ta bị tòa tuyên án 3 năm sau tháng tủ giam. Cha chồng tôi cũng không có ý định trái án. Về chuyện cài bảo bị khởi tố, tôi từ đầu tới cuối đều không có ý thêm thát vào. Anh ta phạm pháp thế nào thì cứ để pháp luật xử lý thế ấy. Dù sao anh ta cũng là em chồng, tôi cũng không muốn sổn ép anh ta quá mức. Người ta hay nói tha thứ cho kẻ thù cũng chính là sự trừng phạt đáng sợ nhất dành cho kẻ đó. Sức khỏe của tôi dạo gần đây rất không tốt như là chuyện đau đầu khiến cho cả tôi vào cảnh long để mất ăn mất ngủ. Kể từ sau khi bị cảnh bảo đánh, tôi thử xuyên đau đầu, có khi đau đến mức đi không nổi như lại không biết làm cách nào. Uống bao nhiêu thuốc cũng chỉ là cách chữa trị tạm thời, không chỉ rứt điểm được. Hôm nay cũng vậy, tôi nằm trong vòng tay Cải Long, chân mày nhiều thải, nhan nhó nói. Thu uống rồi mà vẫn còn đau, khó chịu thật. Cải Long vẫn giúp tôi xoa xoa hai huyệt thái dương, anh trời na tôi. Em vừa uống mà, một lát nữa là hết thôi, mà sau đau đầu thế này lại khám không ra bệnh, hay là mai mình đi khám lại? Tôi nhíu mày, thôi thôi, em đã khám nhiều lần lắm rồi, em nghĩ là do di chứng từ việc bị đánh để lại. Cố xem một thời gian sau có hết không? Nếu không hết thì mình đi khám Lúc đó vẫn không muộn mà Nghĩ nghĩ một lát Tôi lại nói Chẳng qua là em thấy có chút kỳ lạ Lâu lâu trong đầu có mấy hình ảnh gì lạ lắm Em nghĩ mãi mà không nghĩ được Là thấy ở đâu Hay chẳng lẽ thần kinh em có vấn đề rồi hả anh? cải lòng véo yêu vào mũi tôi Anh cười nói Đừng nói linh tinh Thần kinh đâu mà thần kinh Cho là di chứng để lại thôi Tôi mở mắt ra nhìn anh, ngỡ vượt hỏi. Thật không? cải lòng gật gật đầu. Thật, nếu mà bị thần kinh, bác sĩ chẳng lẽ khám không ra bệnh? Thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa. đau đầu thì phải ngủ sớm. Ngủ một giấc dậy là hết ngay. Tin anh đi. Tôi gật gù. Vậy em ngủ, mà dậy mà còn không hết. Em chẳng luôn cái đầu này. An An. Em biết rồi, em ngủ đây. Tôi bĩ môi. Sáng người ôm lấy eo anh Từ từ tiến vào mộng đẹp Sáng nay Lệ Dung gọi cho tôi Cô ấy nói chú Lương muốn thăm tôi Nên bảo tôi về nhà mẹ một lát Tôi tất nhiên là đồng ý Sửa soạn một chút Sau đó xin phép mẹ và bà nội là có thể đi Vừa về đến nhà Đã thấy chú Lương và Lệ Dung trở sẵn Thấy tôi Lệ Dung gieo lên Ba, Alan về rồi kìa Chú Lương có vẻ gầy hơn trước kìa thầy tôi chú ấy tươi cười hỏi Han. còn khỏe hơn chưa bà Han, còn đau đầu nữa không? Tôi đáp, đã khỏe hơn nhiều lắm rồi chú, mà chú sức khỏe dạo này thế nào, còn thầy chú ốm đi thì phải. Lệ Dung liền nói vào, cô nói đu nó A ông ấy dạo gần đây ăn uống không được điều độ, là lao lực suy nghĩ quá nhiều mới ốm đến như vậy. Tôi lo lắng hỏi, lao lực, chú bận rộn công việc lắm hả chú? Chú Lương cười hiền hòa, chú khẽ lắc đầu. Không, chú có bận rộn gì đâu, con đừng nghe con bé Dung nói bậy. Chú đến tuổi nghỉ hưu rồi, công ty cũng không muốn đến, nói gì là bận rộn công việc. Tôi nheo mày, sạn dò. Nhưng con thấy chú ốm đi thật mà, chú phải ăn uống đủ bữa, ngủ đủ giấc, như vậy mới tốt cho sức khỏe. Chú Lương đột nhiên không nói gì, chú nhìn tôi bằng ánh mắt có chút mâu lung, biểu cảm có hơi kỳ lạ lệ dùng lúc này liềm khoa lấy tay tôi cười cười nói đó để an an cũng nói vậy bà đừng mang con lo xa an an sau này cô phụ tôi nói với ba tôi nhiều nhiều một chút kéo ông ấy lại lơ là với sức khỏe của mình tôi nhỉ chú lương đang cười trừ tôi gần gù đồng ý được thôi sau này tôi sẽ thử xuyên nhà tin gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe chú lương quan tâm chú ấy giống như quan tâm cha tôi vậy cô thấy được không Lệ Dung gật gật Tôi đồng ý Tôi dạo này bận rộn xử lý việc công ty Nên thời gian cũng không quá rảy rỗi có cô giúp đỡ Chắc chắn ba tôi sẽ không bỏ bữa nữa Tôi thuận tiện quan tâm Cô việc bận rộn thế à Lệ Dung gật đầu Trong lời nói mà chút ý cười vui vẻ Ừ ba Ông ấy quyết định nghỉ hưu Sau này sẽ không có ai đối đầu với Cảnh Long nhà cô nữa đâu Cô nói thật Lệ Dung cười nói tôi đâu dám đùa mấy chuyện này sau này công ty của tôi cũng không đối đầu với công ty nhà cô nữa tin tức chính xác 100% trăm chỉ hy vọng cảnh lao nhà cô xưa cao đánh khẽ từ để ý đến công ty nhà tôi là được một mình tôi đâu không lại anh ta đâu tôi ngạc nhiên thở sự bàn tìm bàn ghi liệt hở mắt nhìn về chú lương chú lương cũng gật đầu xác nhận lệ dung nói đúng đấy chú về hưu rồi chú già thở rồi sau này chỉ muốn an nhàn hưởng phước Bên cạnh con gái mà thôi Mặc dù cảm thấy khá là kinh ngạc Trước thông tin này của chú Lương Nhưng ngầm nghĩ lại Thì thấy chú quyết định như vậy cũng đúng Chỉ là tôi thấy chú vẫn còn trẻ Vẫn còn phong độ người người Chưa có giả như chú nói đâu Chiều hôm đó cải Long ghé đưa tôi về Ngồi trên xe tôi còn nói với anh Về chuyện chú Lương nghỉ hưu Anh cũng gần gủ xác nhận Đối thật là có chuyện này Thông tin ông ấy về hưu Cũng la truyền rộ ra bên ngoài rồi Hiện tại công ty là do lệ dung tiêu quản Anh trước giờ vẫn không tin Nhưng nếu chính miệng ông ấy nói với em như vậy Chắc có lẽ là sự thật Tôi vẫn cảm thấy khá là hoang mang Em thấy chú ấy vẫn còn trẻ quá Không nghĩ là chú ấy lại về hưu sớm như vậy Chắc có lẽ là do lao lực Chú Lương có vẻ không được khỏe cho lắm Cải Long nhìn nhìn tôi Anh thấy em dường như khá là quan tâm đến ông ấy thì phải. Tôi gật đầu không phủ nhận. Anh nói đúng đấy, em không phủ nhận đâu. Cải Long cười nói. Em không kiêng nể gì đến chuyện anh đang ngồi bên cạnh em à? Nói thế không sợ anh giận hay sao? Tôi cười cười, ôm lấy tay anh nũ nhịu Em biết là anh sẽ hiểu mà, anh có phải người hồ đồ như vậy đâu, đúng không? Cải Long liền báng yêu tôi. Em càng ngày càng giả miệng, xem tối nay anh xử lý em thế nào. Tôi bỉ môi, em không sợ, xử lý kiểu đó em không sợ. Đúng là anh chết tại miệng vì lời thay thức lúc chiều mà đến sáng ngày hôm sau tôi bước xuống giường với đôi chân run dày. Chỉ duy nhất một lần này thôi, sau này tôi hứa sẽ không bao giờ thay thức cảnh long như vậy nữa, không bao giờ nói những câu hổ đồ giống như ngày hôm nay nữa, xin hứa chuyện về thủy vân cải long cuối cùng cũng điều tra ra đường rõ ràng mọi chuyện đúng thật là bảo châu có liên quan đến chuyện thủy vân bỏ học giữa trường chính cô ta là người đã mai mối thủy vân cho đến câu tử nhà giàu kia đẩy bạn thân mình vào vòng tay của ác quỷ thủy vân thật sự rất đáng thương cô bị tên câu tử và bảo châu gài bẫy để hắn ta làm nhủ cô hắn ta ép cô trở thành người tình của hắn buộc cô phải thôi học để không gặp lại cảnh lao nữa Thủy Vân bị hắn ta nằm thóc nếu cô nói chuyện này cho cảnh Long nghe hắn ta sẽ tung video nóng của cô và hắn cho toàn trường đều biết. Thủy Vân đáng thương chỉ còn biết nhẫn nhịn, tủi nhục mà ở bên cạnh tiền ác ma ba, bao giờ có đường học hành bỏ giờ cả tương lai phía trước. Cứ tưởng tiền ác ma đó sẽ yêu thương cô thật lòng tôi không ngờ con người hắn ta đầu ác hơn cả cầm thú. Biết tin cô gò thai, hắn ép e cô phá thai cô cố chạy thoát Thì bị hắn bắt được Hàn nhận tâm ra tay tàn ác với mẹ con cô Khiến cô bị băng huyết Mà chết trong phỏng sinh Kết thúc của đời ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất Tôi là người ngoài Tôi hoàn toàn không biết Thủy Vất là ai Nhưng khi nghe những lời khai rợn người Của tên công tử kia Tôi thật sự không nhận được sự can phẫn Trong lòng mình Tại sao bọn chúng có thể ác đẩu đến như vậy Chỉ vì lợi ích riêng Mà nhận tâm cơ đi xìm hạng của người khác bọn chúng coi mạng sống của người khác nhỏ bé Và rẻ rúng đến như thế sao Lâu tôi biết Thủy Vân chết trên dưỡng sinh Tôi đang ngỡ ngàng đêm mức Không dám tin đó là sự thật Vậy hóa ra giấc mơ lần trước Đó chính là điềm báo Về sự thật cái chết của Thủy Vân Là Thủy Vân muốn báo mộng cho tôi biết Có đúng như vậy không Cải Long sau khi biết hết được sự thật Anh kéo bảo trâu để trước mặt tên công tử kia Ba mặt một lời Khiến cô ta không cách nào phản bác lại được Cuối cùng cô ta cũng thừa nhận là Mình đầu lóa với tên công tử kia Để lừa thủy Vân vào bẫy Thế nhưng khi Cảnh Long hỏi Cô ta có biết tội lỗi của mình lớn như thế nào không Thì cô ta lại gào mồm khóc lóc Bảo cô ta làm thế là vì yêu Cảnh Long Nói chung Khi tôi nghe cô ta nói như vậy Tôi không có bao nhiêu ngạc nhiên cả Chuyện cô ta yêu Cải Long, anh nhìn vào cũng biết, chứ đâu riêng gì tôi, chỉ là nếu phải yêu một người mà ngoan cố làm những chuyện đồng ác đến như vậy, trời đất nhất định không dung thứ được cho hạng người như cô ta. Hôm nay Cải Long về sớm, tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi nên liền dụ anh xõa báo thư giãn. Được một lát, Cải Long đột nhiên hỏi tôi: "Vợ ơi, em thấy anh giải quyết chuyện của Thủy Vân như vậy có nhẹ nhàng quá không?" Tôi chậm hẳn suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời Không đâu Anh làm như vậy là đúng rồi Chuyện đã qua lâu lắm rồi Anh lôi được tên kia ra ánh sáng cho pháp luật trừng trị hắn Anh thấy đã là tốt lắm rồi Còn về phần bảo châu Cô ta đúng là có liên quan Nhưng tên kia đã nhận tội Cũng không muốn kéo cô ta theo Vậy mình cũng đẩy chịu Nhưng anh yên tâm đi Tòa án pháp luật không xử cô ta được Thì còn có tòa án lương tâm của ta không thoát được suốt đời đâu. Cải Long nhéo nhéo trơn mày, anh ngây thơ hỏi, thật không em? Tôi ôm cổ anh, thì thầm bên tai, thật, anh tin em đi. Người mang tương tương đạo ác như vậy thì sống không tốt được đâu. Cải Long thở dài bớt mãn. Anh biết Bảo Châu ngang tản ngạo hạn, nhưng anh chưa từng nghĩ cô ta lại ngâm hiểm và ích kỷ như vậy. Đến lúc này, anh cũng không còn gì để nói. Sau này cô ta sống hay chết Đều không có liên quan gì đến ai Cũng không liên quan đến hậu hình nhà mình nữa Tôi khởi đầu Với quyết định này của Cảnh Long Tôi tất nhiên là ủng hộ rồi bao nhiều đó bằng chứng Cũng chỉ đủ lôi tên kia ra ánh sáng Với tội danh không cố ý giết người Chứ cũng không chừng phạt hắn Với tội nặng nhất được Một phần vì chuyện này đã qua rất lâu Mày mối điều tra điều cụt Một phần nữa là Thủy Vân đã chết Mà người nhà cô ấy lại không muốn suy dáng để chuyện thư kiện này nếu không hiểu quyền lực của nhà họ huỳnh thì chuyện lôi thanh kia ra chịu tội cũng là chuyện hết sức hả thi những gì cải lao làm được cho thủy vân cũng chỉ đến đó hy vọng ở nơi chín suối cô ấy có thể bơi đi phần nào sự tủi nhục uất nghẹn và khổ đau còn riêng về bảo châu vậy thì đợi xem tiếp theo lợi dung sẽ hành động như thế nào cải long quyết định bỏ phí Tôi không nghĩ là Bảo Châu có thể đối đầu được với một Lệ Dung sắc bén hơn người. Bảo Châu đúng là thê thảm dưới tay Lệ Dung. Trước kia vì có cải long che chở nên Lệ Dung còn dè chừng. Bây giờ xung quanh Bảo Châu không còn một ai. Một mình cô ta đấu đá với Lệ Dung đúng thật là không cần sức. Thua hết lần này đến lần khác. Tình hình công ty nhà chú Thành khá là thảm hại. Nhưng Lệ Dung hỉ như không có ý đụng vào công ty nhà chú Thành. Cô ấy chỉ đơn giản là đối với Bảo Châu hết lời này đến lời khác chứ không có ý định thâu tóm công ty của Bảo Châu. Về vấn đề này, Cảnh Long đoàn chắc có lẽ lệ dung vẫn còn kiêng rẻ anh ấy nên hiện tại không dám làm thẳng tay. Dù gì Cảnh Long cũng không thể dường mắt đứng nhìn công ty nhà chú Thành bị người ta tiêu diệt. Thật là tiếc cho chú Thành nếu Bảo Ngọc còn sống thì tình hình đâu thể đến mức này. Sáng nay Cải Long đi làm sớm, tôi ngủ thêm một chút nữa, cũng dậy xuống nhà đi chùa với mẹ. Mẹ chồng tôi dạo gần đây đi chùa rất nhiều, bà còn có ý định xây một am nhỏ để tu đạo hướng Phật, nhưng cha chồng tôi nhất định không đồng ý, ông bảo đợi khi ông chết, bà muốn làm gì thì làm, còn bây giờ ông còn sống, ông cấm tuyệt đối không đồng ý cho bà làm như thế. Tôi biết mẹ chồng tôi buồn nên những khi rảnh rỗi, tôi đều theo bà đi đây đi đó vừa giúp bà đỡ buồn cũng vừa ti thêm công đức cho mình mỗi khi đến chùa làm công quả sáng nay vẫn theo như thường lệ tôi đang ở chùa quét dọn thì điện thoại có tiếng chuông reo tôi nhìn vào màn hình là một số lạ suy nghĩ chần chừ một lát mới ấn nút nghe alo xin hỏi ai vậy ạ đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mở cất giọng nhỏ nhẹ quen quen chị hai là em đây chị hai sao nghe giọng nói này dường thu tuyết quá vậy đá đoán lờ mờ được người đã gọi cho tôi là ai nhưng tôi vẫn hỏi thêm là ai đấy à đổ dây bên kia dịu giọng là em thu tuyết đây chị chị gặp em muộn lá được không thu tuyết của ta gọi cho tôi có chuyện gì lâu tôi đến chỗ hẹn đã nhìn thấy thu tuyết đợi sẵn tôi có hơi chần chừ một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi vào trong thấy tôi đến Thủ Tuyết có hơi khẩn trương Cô ấy nhìn đông nhìn tây, Khi phát hiện không có Cảnh Long đi cùng Cô ấy mới nhẹ nhõm nói Mày quá không có anh hai đi cùng chị Tôi ngồi xuống ghế Gọi một câu nước cam Đợi nhân viên đi rồi Tôi mới nghiêng dòng hỏi Thủ Tuyết Cô hẹn tôi ra đây để làm gì Vợ chồng cô hại tôi thế thảm như vậy Chưa đủ hay sao Thủ Tuyết biểu cảm rối rắm Giọng cô ấy thoáng run run Chuyện của cành bảo em đã biết Em thật sự không biết phải nói gì Để chị có thể tha thứ cho bọn em Tôi cười nhạt Thôi cô đừng nói những chuyện này nữa Hôm nay cô gặp tôi là có chuyện gì Cô nói màu đi Hai tay thủ tuyết xòa xòa vào nhau gương mặt vẫn còn rất xinh Nhưng trông có vẻ tiểu tụy xanh sao lắm Cô ấy ấp ba ấp uống nửa ngày Đợi đến khi tôi chịu không nổi nữa Thì cô ấy mới chịu lên tiếng Chị hai Em biết em nói ra những lời này là dư thừa, nhưng nếu em không nói thì chị sẽ mãi mãi hiểu nhầm em. Tôi im lặng không nói gì, kia nhấn ngồi nghe thủ tuyết kể lại. Cải bảo em biết là anh ấy đã làm ra chuyện không thể tha thứ được, em cũng không hy vọng chị sẽ bỏ qua cho anh ấy. Chỉ là em biết con người cải bảo không phải là kẻ đốn mặt táng tận lương tâm đến như vậy. Trong chuyện này là có ẩn khuất gì đó. Tôi cười khẩy Cô nói uẩn khuất Uẩn khuất gì Hắn ta bị ma quỷ nhờ vào Để giết mẹ con tôi à Phải vậy không thử tuyết lùi tung lắc đầu liên tục Không không phải vậy Chị đừng hiểu nhầm y em Vậy thì thế nào Cô nói rõ ràng ra đi Đừng có ú mở như vậy nữa Cô ấy nhìn tôi Như đã có thêm sự kiên quyết Cô ấy nói Em sống với anh ấy bao lâu Còn người anh ấy thế nào Em hiểu rất rõ dù anh ấy có thể hại đến như thế nào thì cũng không bao giờ sử dụng ma túy. cải bảo ở tù em có đi thăm anh ấy anh ấy còn nói với em lý do anh ấy sử dụng ma túy là vì bị người ta xúi giục. cái hôm anh ấy đi tìm chị cũng là bị người ta xúi giục. tôi cho mày ngờ phược hỏi là ai xúi giục thủ tuyết mí môi là bảo châu. tôi kinh ngạc hỏi lại bảo châu Cô nói Bảo Châu xú rủ cải Bảo. Thủ tuyết gật đầu. Phải là chính miệng cải Bảo nói với em. Anh ấy đi uống rượu gặp được Bảo Châu vài lần. mà dù cô ta không chửi tiết đưa cải Bảo đi chơi ma túy. Nhưng nếu không có cô ta nói mớp mé, cải Bảo cũng sẽ không nghĩ tới chuyện chơi ma túy kia. cái hôm anh ấy đến tìm chị, anh ấy có gặp qua Bảo Châu. Nhưng anh ấy thật sự không nhớ cô ta đã nói gì. Anh ấy chỉ biết. Sau khi chơi xong liều má tuy đó Trong đầu anh ấy chỉ có một ý nghĩ duy nhất Là tìm chị trả thù Đến khi phát hiện bản thân mình Làm ra những chuyện tài trời Thì cũng đã quá muộn Tại sao lúc bị bắt Hắn không nói với cảnh sát những chi tiết đó Thủ tuyết khổ sở nói Nói cũng đâu được gì đâu chị hai Bảo Châu chỉ là đánh đòn tâm lý Cô ta đâu có ra lệnh cho cảnh bảo đi tìm chị Mà có nói Cũng chưa chắc là có ai tin Một người mà tội lỗi đẩy đầu như anh ấy Thì còn ai chịu tin nữa Huống hổ gì Người ta tay hành hung chị là anh ấy Bảo châu dù gì cũng không có liên can Tôi phẫn út thở sự Giọng cả lúc cả trầm xuống Những gì cô nói hoàn toàn là sự thật Thu tuyết gở đầu Trong đè mắt không chứa một chút giả dối nào Cô ấy nhìn nhìn tôi một lát Rồi lại nói tiếp Những lời nói tiếp theo còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần nữa Cũng sẵn đây, em nói cho chị biết thêm chuyện này Cho chị vẫn chưa quên chuyện hình nhân giả kia đúng không? Đúng, đúng thật là do em muốn hại chị Cái đó em không phản biện một lời nào Nhưng nếu không phải vì bị Bảo Châu uy hiếp Em cũng không nghĩ sẽ hại chị giống như vậy Tôi một lần nữa sờ vào kinh ngạc Hai mắt mở to nhìn thu tuyết Khó khăn lắm mới mở miệng hỏi được một câu Cô nói sao? Lại là Bảo Châu xúi rủ cô? thủ tuyết khởi đầu sau nặng nề đẩy quán ước em có thai giả bị cô ta phát hiện được cô ta ép em tìm cách hại chị nếu không cô ta sẽ nói chuyện em mang thai giả cho mọi người trong nhà đều biết chị biết không Con người một khi đã làm chuyện sai trái thì bị phát giác thì tâm lý rất sợ hãi mà em lúc đó đã không còn đường lui nói sự thật cũng chết mà làm theo lời của cô ta cũng sống không yên ổn gì nhưng em vẫn hi vọng nếu em hại chị thành công Vậy địa vị của em trong nhà sẽ có sự thay đổi. Chỉ ít nếu em không thể có con thì người nhà chồng cũng không thể xem thường em là cây độc không trái. Chỉ là những kẻ xấu thì thường không có kết cụ gì tốt đẹp. Kế hoạch của em còn chưa thành công thì đã phải thất bại. Đầu tôi ong ong lên, cả lúc càng thấy hoảng sợ về thế giới loài người này. Hỏa ra đang sau sự thật còn có thêm một lớp sự thật nữa. Càng bâu ra thì càng thấy kinh tờm. Là người đứ thật là quá thông đầu rồi. Cô tạo dựng chuyện xảy thai, sau đó là hình nhân giả và phỏng thôi, là do chú ý của cô hay là do Bảo Châu ra lệnh? Thủ tuyến run run trả lời, tất cả là do em lên kế hoạch, Bảo Châu thật sự là không liên quan. Tôi lắc đầu, phở giận dữ nói, tất cả là do cô, vậy cô đổ tội cho Bảo Châu để làm gì nữa? Thủ Tuyết sợ đến nha nòm mệt mày, quẩy gâu gáp giải thích. Chị hai, em phù dĩ chưa từng muốn hại chị, em chỉ muốn có con. dù đứa bé không phải là con ruột của em, thì em vẫn cố chấp. Em không muốn để người ta xem thường cải bảo. Em cũng không muốn mất chồng, mời đi của sùng tốt đẹp đang có. Em sai, em làm ra chuyện sai trái đó. Em không phải bác nửa lời. Chỉ là nếu như không phải bảo châu ép em, thì em cu sẽ không lập mưa bài kế hãm hại chị giả như cô ta bắt em rẻ bỏ chuyện mang thai giả đi, vậy thì em cũng sẽ không hãm hại chị. Em từ đầu đã không muốn đụ đến chị, thật mà. Tôi thấy thủ tuyết khóc, tự dưng cũng không muốn làm khó cô ấy nữa. Tôi lại hỏi, vậy sau khi mọi chuyện đổ bể ra rồi, cô vẫn không chịu nói chuyện bảo Châu uy hiễu cô cho tôi biết. Thủ tuyết khóc thu thít, chị hai, em còn gì dựng nữa? Chị nhớ cái hôm mà chị với anh hai đến tìm em không? Chị dưỡng em lúc đó bị Bảo Châu đưa đi Em không thể nói Mà nếu em nói Anh chị cũng không chắc sẽ giúp được em Vậy sao cô không nói với cảnh Bảo Thủ tuyết đột nhiên cười khổ Cô ấy vội vàng lao nước mắt Chị nghĩ anh ấy lúc đó còn quan tâm đến em à Anh ấy ghét em hận em còn không hết Làm sao chịu nghe em nói nữa Thủ tuyết im lặng một chút Cô ấy lại nói Lời nói rất thở tâm Chị hai, em hôm nay nói ra những chuyện này với chị Em cũng không mong muốn chị tìm Bảo Châu để trả thù Em chỉ muốn chị biết được bộ mặt thật của nó Rồi để phòng nó trong tương lai Bảo Châu nó yêu anh hai, nó điên cuồng lắm Chị phải cố gắng từ để nó hãm hại giống như bọn em Em sau này sẽ không quay về đó nữa Em có cuộc sống riêng của mình rồi Em chỉ hy vọng chị có thể sống thở tốt Chị là người tốt, anh hai lại rất thương chị Chị nhất định phải thật hạnh phúc Tôi lặng lẽ thở dài một hơi, trong lòng đột nhiên cảm thấy nặng nề vô cùng. Đúng là cảnh bảo và thu tuyết có tội với tôi, nhưng bọn họ cũng thật sự khổ sở. Bẻ kiếp lại là con bảo châu còn khốn này danh ma thật. Chuyện quái ác gì cũng có nó, nhưng khi mọi chuyện phanh phui ra thì nó lại nghiệm nhiên không có liên quan đến một chút nào. Nó đúng là con cáo giả cao tay, biết lợi dụng cái hở để thực hiện âm mưu của mình. Từ chuyện của Thủy Vân Cho tới chuyện của Thu Tuyết Rồi chuyện của Cảnh Bảo Câu chuyện nào là không liên quan đến nó Nhưng nó tận dụng thời cơ rất khéo Lại vô củ tinh ma Lần nào cũng may mắn nằm thóc được người trong cuộc Để dễ dàng trốn thoát Nếu không phải Thu Tuyết nói với tôi Thì tôi mãi mãi cũng không phát hiện ra được Tứ thật Bây giờ không chứng không cứ Lời của Thu Tuyết nói ra Chưa chắc mọi người đã tin Chứ nói gì là Cảnh Bảo Chưa kể đến chuyện bọn họ trước kia không chịu nói, bây giờ nói ra chắc chắn con cáo giả kia sẽ ngoác đuôi bảo bị oan ngay cho coi. Với lại, tôi thích Thu tuyết, cũng không có ý định muốn theo tôi phản mạt Bảo Châu. Tôi bắt ép cô ấy thì sợ Bảo Châu tìm cách trả thù. Cải Long có thể bảo vệ được cho gia đình Thu tuyết nửa tháng hoặc nửa năm, nhưng cũng không thể bảo vệ gia đình cô ấy suốt đời được. Mà điều quan trọng nhất là tôi lại không thể bắt con Bảo Châu vào tù Hay là khiến nó thất bại xanh liệt được Sao lưng nó vẫn còn chú thành Ông ấy chẳng lẽ bỏ rơi gà con gái của mình vì những chuyện như vậy Nó có tội đó nhưng tội của nó không đủ bằng chứng để truy tố Có truy tố ra thì cũng là án dân sự Kết quả cũng không làm gì được nó Mà nếu đã không làm gì được nó Thì chuyện phai phui ra vừa tốn công sức vừa mang thêm cụ tức vào người Nó chẳng những trả trả giá cho tội lỗi của nó gây ra Mà còn có thể nhở nhơ tung tăng sống ung dung nhảnh hạ Mà kể cảnh long là ai luôn ấy chứ Nghĩ đến vừa đau đầu Vừa tức muốn lộn ruột lên được Mẹ kiếp Chào lòng như con lửa giận Sau khi tạm biệt thu tuyết Tôi về thẳng nhà luôn Chứ không ghé chùa nữa Về đến nhà đi vụ lái lên phòng tắm rửa cho dễ chịu Thì đột nhiên phát hiện xe của bào châu ngoài cổng Tôi nghĩ chắc chắn là cô ta đã cho phòng bà nội nên liền bước nhanh vào bên trong. Tôi hỏi thím đại có phải là bảo châu đang ở cùng bà nội không? Thím đại bảo là phải. Tôi cười nhách lên một cái. Dù bảo thím ấy đi chìa khóa phòng của khách cho tôi. Tôi có việc cần dùng đến. Tiêu sau đó tôi xuống dưới nhà tìm một sợi dây thừng. Vào phòng mẹ chồng tôi mượn đỡ vả đôi gô cũ cùng với chai dầu gió xanh sau đó lại tìm tiểu đào dạn dò vài câu, rồi mới đá tung cửa phòng của bà nội để tìm yêu quái đội lốt người. Bảo Châu lúc này đang nói cười hố hố, cô ta đâu biết là nguy hiểm đang cận kề. Tôi canh lúc Bảo Châu không phỏng bị lừa nhà vào trong, rủ dầu gió xanh che đẩy mát cô ta. cả Bảo Châu và bà nội đều hoảng hốt, bà nội thì ngơ người nhìn tôi, còn Bảo Châu thì la hét thơ thăng như ai chảo tiết cô ta vậy. Bảo Châu bị cay mắt. Nên mất phương hướng là hết loạn xạ lên. Tôi lúc này liền nhanh trí lấy dây thừng cuốn quanh người cô ta vài phòng. Sau đó vừa kỷ thóc, vừa kéo dây thừng, lôi cô ta vào bên phòng đối diện dành cho khách. Tự nhiên sẽ chẳng có ai chạy vào ca đâu. Tôi đã bắt thím đại và tiểu đào canh trường rồi. Ai mà làm phản, tôi báo với Cảnh Long đuổi việc ngay vả luôn. địa vị của tôi lúc này không phải là dạng để bọn họ bỏ lời nói của tôi ngoài tay. Hơn nữa ở đây là nhà chồng tôi Tôi là chủ bảo Châu là hết ỏm tỏi Tôi kéo cô ta vào trong phòng dành cho khách Rồi chốt khóa cửa lại Không để cho cô ta có cơ hội phản kháng Tôi liền đá cô ta ngã xuống sàn nhà Tôi leo lên bụng cô ta Rồi dùng gỗ gỗ và đồ đốp Và mạt vả mũi Tôi biết mũi cô ta là mũi sửa Thế nên tôi cứ canh ngay mũi mà vả Để xem cô ta còn ngạ bạn với tôi nữa hay không bà Châu không mở mắt ra được, hai mắt cô ta đỏ đến sưng lên, cô ta khóc lóc kêu gào van xin. xin cô đó hà an, tha cho tôi đi, tôi chỉ nói với bà nội có phải câu. bây giờ tôi nhận lỗi với cô là được mà, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà. tôi đứng dậy đá phỉnh phịch vào người cô ta, tôi hét lên: mày chẳng có gì phải xin lỗi tao cả, người cao quý như mày thì chỉ nên xuống âm phủ xin lỗi với diều vương thôi. Tao không đủ đẳng cấp để tha thứ cho mày." Bảo Châu có vẻ thê thảm lắm, cô ta la lộn dưới nền nhà, khóc cũng không được mà phủ dậy cũng không xong. hai Mạt không mở ra được, tay thì bị trói, nếu coi như chịu thua, bây giờ chỉ trông chờ vào sự nương tay của tôi mà thôi. Đi đánh nhau, quan trọng nhất là đôi mắt nhìn xa trông rộng, một đài nhau mà mắt kém là dở rồi. Mà đúng thật là loại dầu gió xanh này tốt phết. Tôi chết, có gần nửa chai dầu và mát cô ta chứ bao nhiêu. Thế mà cô ta vẫn không mở mắt ra được, trông hai con mắt sương húc buồn cười thật. Bên ngoài, bà nội đập cửa đùng đùng, bảo hoàng lên. An An, có dừng thai chưa? Mau mở cửa ra, còn định giết người đó hả? Mau mở cửa ra cho bà, nhanh lên. Tôi mà kệ, tôi vẫn tiếp tục dùng góc gỗ vả vào người Bảo Châu, cô ta né bên này tránh bên kia, cuối cùng mặt mày sưng như hả bá mỗi chảy cả máu tôi mới chịu dừng. tôi mở tủ lạnh cho phòng lấy ra chai nước suối rồi ta thẳng vào mặt bảo châu. tôi cười khinh bỉ, sửa mà đi, đồ khốn nạn. bảo châu bị sầu gió nâu rát làm bỏng mắt. lâu này lại đợi tôi tản nước lại vào, giống như là được cứu sống. cô ta hớt hớt khuôn mặt trông hèn mọn vô cùng. tôi cười gằn một tiếng, xuống làm tóc lôi cô ta đứng dậy. tôi mở chốt cửa, xô cô ta ngã lăn quay ra bên ngoài. Bảo Châu thảm hại còn hơn bị đánh ghen Đầu tóc bù xù, Mặt mảnh sưng như mặt heo Hải mắt sưng húp đỏ rử Quần áo sẩu sẩy Nước mắt nương mũi tẻ nhem Đã vậy còn bị trói như heo thiến Bà nội kinh khô lên một tiếng Rồi vội vàng đỡ lấy cô ta Cô ta biên có bà nội ở đó Nên liền khóc liền kể đòi sống đòi chết Bắt bà phải gọi cảnh lao về ngay Tôi nhìn cái mặt thảm hại của cô ta Tôi nhịn không được liền đi tới xúc cho thêm một cái Bị suốt ngày chỗ hiểm. Làm cho cô ta đau đớn cả rú lên. Trông hệt mới có lần bị trảo tiết. Bà nội giận dữ đủ đùng. Bà qua lên với tôi. Mày làm cái trò gì vậy hả? Mày định giết chết Bảo châu hay sao? Mày có tin tao báo công an không? Tôi sắp mặt bà nội. Tôi cười gần. Nghe rằng nói tưởng chữ. Bà kêu đi. Gọi công an tới càng nhiều càng tốt. Bà nội giận dữ chỉ vào bà tôi. Mày... Tôi lúc này đi lão rồi Cũng chẳng cần nể nang ai nữa Tôi xúc thêm một cái Và bẹ sườn của Bảo Châu cho hả dạ Rồi mới thẳng thắn nói rõ ràng cho bà nội nghe Để con nói cho nội biết chuyện này Lần này là lần đầu tiên Cũng là lần cuối cùng Sau này nếu con còn gặp con Bảo Châu Ở nhà mình lần nào Con sẽ đánh cho nó đến quỷ xuống lần đó Loại gián động như nó Không nên xuất hiện ở đây Làm ô uế dòng họ nhà mình Nội nghe rõ chưa Nói đoạn Tôi liền hướng về phía Bảo Châu đang kêu gào dưới nể nhà. Tôi hắng rộng. Tao đã biết hết những chuyện mày làm. Chính mày uy hiếp để thu tuyết hại tao. Cũng chính mày nhỏ to bên tay cảnh bảo. Khiến anh ta lấp vào con đường chơi đổ cấm. Ta biết ta không cách nào lôi mày ra ánh sáng được. Vì con người mày quá nham hiểm. Nhưng mày yên tâm đi. Mày sẽ còn bị trừng phạt dài dài. Màn trò hỏi này chỉ là bắt đầu thôi đó. Mày thấy vừa ý không? Bảo Châu run dẩy chống chế. Mày nói bậy, mày vu không cho tao. Con không có, con không có làm những chuyện đó, không có. Tôi cười khinh bỉ. Mày có làm hay không? Không cần mày lên tiếng. Chỉ nhắc đến chuyện mày gải bẫy, hại chết Thủy Vân, bạn gái cũ của Cải Long. Cũng đủ thể hiện con người đầu ác của mày rồi. Mày đừng nói với tao là mày không có. Mày có tin tao vả lệch mùa mày ngay vào luôn ở đây không? Con khốn. Tao nhắc nhở mày lần cuối cùng. Nếu tao còn thấy mày xuất hiện ở nhà tao thì mắt của mày không phải là bị chết dổ gió xanh đâu. Mày hại tao nhiêu đó, tao trả lại bao nhiêu đây là còn quá nhẹ rồi đó. Cút đi con khốn, cút. Tôi xoay người định rời đi, thì lại nhớ ra chuyện gì đó. Tôi chảo Phung nói. À, quên nữa, tao thiên nghĩ, có khi nào bảo Ngọc, em gái của mày, cũng bị chính mày hại chết không nhỉ. Mày nói thử xem, có phải không? Bảo Châu bất động, phía cơ mặt kia qua mức biến dạng, Nên bây giờ cũng không nhìn ra được là cô ta đang hoảng sợ hay là đang tức giận nữa Nhưng mà kệ thôi tôi nói cũng là nói phơ như vậy Chỉ tôi cũng không nghĩ là cô ta đủ tàn độc để hại chết em mình Dù gì nó cũng là em gái ruột của cô ta mà Nói xong không đợi Bảo Châu lên tiếng tôi liền quay người bước lên trên phòng Mà kệ bà nội muốn giải quyết Bảo Châu thế nào thì giải quyết Cô ta hại tôi nhiều như thế tôi đánh thế này là quá nhẹ rồi Loại người như cô ta Xứng đáng bị phanh thây Rất làm cho mảnh cho cá sầu an Quá xứng đáng Chiều hôm ấy Cảnh Long về sớm Lúc tôi ngủ dậy Đã thấy anh nằm bên cạnh Tại anh gác làm gối cho tôi Hơi thở cũng trầm ổn tựa như đã ngủ Tôi có chút ngạc nhiên Không nghĩ là anh về sớm như vậy Bình thường phải gần đến giờ cơm chiều Thì anh mới về Nhưng thôi kệ đi Về sớm thì càng tốt chứ sao Đỡ cho anh phải làm lụng vất vả Giận rồi đó hả Nghe giọng anh hỏi Tôi mới khẽ gật gật Lười biếng hỏi Sao hôm nay anh về sớm vậy Cảnh Long xoay người ôm trả lấy tôi Giọng anh khàn khàn Nghe như ngái ngủ Còn không phải em đánh người ta tới nhập viện Bà nội phải gọi anh cho về giải quyết cho em Tôi bị môi Có gì đâu mà cần giải quyết Cô ta có nhiều tiền mà Tụi đi bệnh viện khám là được rồi Làm như bị oan không bằng Cảnh Long cười khẽ Sau này em bớt bạo lực đi được không Tôi ngóc đầu nhìn lên anh Tôi lửa nguyết hỏi Ý anh là sót cho nó hả Anh có chỗ nào nói sót cho cô ta đâu Anh sợ em đánh người nhiều thành thói quen Sau này đánh anh vậy Thì anh biết kiện ai Tôi cười hả hê Đánh đúng người đúng tội mà Cải Long cười khổ Lúc anh nhìn thấy Bảo Châu Anh cứ tưởng cô ta bị gấu vẩn không đó Em đánh sao mà ác vậy để anh là đàn ông còn phải giật mình Chứ nói gì là vợ chồng chú Thành Tôi ngồi bờ dậy Uân ước trả lời Em nhìn không được nữa mới đánh Nếu không đánh thì em cũng không làm gì được nó Bây giờ em đánh nó Cố lắm là chú Thành đi thưa em thôi Chứ cũng không làm gì được em Cải Long xoa xoa vai tôi Anh cất giọng cương chiều Sẽ không ai thực hiện gì được em đâu Anh bảo đảm Anh biết mọi chuyện rồi à Bà nội kể lại cho anh nghe hả? Cảnh Long gởi đầu Ừ mà nếu nội không kể Thì anh cũng không trách móc em Vợ anh, anh sống chung anh hiểu Nếu không phải cô ta làm ra chuyện gì quá đáng với em Thì em cũng không vô cớ đánh cô ta thảnh ra như vậy Nhưng mà An An Sau này có chuyện gì Thì nên nói với anh mỗi tiếng Dù cho có dọn xác người chết Khi bị em giết Thì anh cũng muốn anh là người được biết đầu tiên chứ không phải là nghe từ miệng người khác nói hại tôi có chút lúng túng không nghĩ là anh lại đột nhiên tỏ tình với tôi như vậy nhỡ thời tôi không biết phải làm sao ái mát có chút đau lòng nhìn anh cải long cải long khẽ xoa xoa tao tôi anh cười nói anh chỉ nói với em vậy thôi anh không trách gì em đâu đừng nhìn anh bằng ái mát như thế anh chịu không nổi tôi trêu chơ mát nhìn anh rồi phì cười Nếu nói ở trên đời này ai cưng chiều tôi nhất thì tôi sẽ không ngần ngại nói ngay cái tên cải Long. Anh dung túng, anh cưng chiều, anh bao dung tôi còn hơn cả cha mẹ tôi. Anh luôn muốn dành cho tôi những thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Dù có dành lấy từ tay người khác, anh vẫn muốn dành cho tôi. Kiếp trước không biết tôi có công lao gì to lớn hay không mà kiếp này lại gặp được một người đàn ông vừa ưu tú vừa cưng chiều tôi đến như vậy nữa. Bảo Châu nhờ viện Cái mũi sửa bị đánh thảy lệch Nên vừa phải chữa vết thương bẩm dập trên người Vừa phải đi sửa lại cái mũi khác Bảo Châu rất muốn thừa tôi ra công an Nhưng chú Thành không đồng ý Thế là cô ta cũng không làm gì đổi tôi Ngoài suốt ngày là bẩm trừ rủa. Mặc dù tôi không nói lý do Vì sao tôi đánh Bảo Châu Nhưng không ai là không biết Cũng bởi vì biết Nên mới không bắt tôi đi xin lỗi cô ta Xem như là cả nhà đầu lòng che chở cho tôi vậy Thật Tôi đánh cô ta như thế Xem ra đã là quá nhẹ So với những gì cô ta làm với tôi Thật sự vẫn còn quá nhẹ Chuyện tôi đánh Bảo Châu đến nhỏ viện, Không biết là do ai đồn ra bên ngoài Mà đi đâu người dân cũng biết Có người còn trực tiếp chạy đến Ủng hộ tôi khen ngợi tôi đánh như vậy là quá hay Quá gan dạ Thì hòa ra không phải chỉ có một mình tôi ghét Bảo Châu Mà người dân trong làng Cũng chả ai ưa gì cô ta hết Tôi đánh Bảo Châu thành ra như vậy Mà mọi người cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ Xem tôi giống như là anh hùng của dân tổ vậy Úi trà, Bảo Châu cứ tưởng mình hay ho lắm Sống thế nào mà đến khi bị đánh lại chẳng có ai bênh Đúng là quá thất bại mà Lệ Dung cũng biết cô ấy gọi cho tôi Sự phân khích khen ngợi tôi hết lời Cứ giống như là cô ấy đánh Bảo Châu Chứ không phải là tôi đánh vậy Thật sự tôi chưa từng nghĩ chuyện tôi đánh Bảo Châu như vậy mà lại được nhiều người ủng hộ đến thế. chồng chốc lát, được mọi người tung hô, tôi tự nhiên thể hoang mang quá đỗi. Tôi cười cỡ chút gượng gạo, nói với Lệ Dung, "Tôi chỉ là tức giận quá thôi, nhất thời bị uất đức đè nén nên tôi mới như vậy, đánh người cũng không phải là cái gì hay ho mà." Lệ Dung cười lớn, "Đánh đúng người đúng tội, cô không chuyện gì phải sợ, mà cô yên tâm đi, sao cô sẽ đến lưỡi tôi?" Cứ phải làm cho cô ta biết được hai chữ Hại người có cái giá lớn như thế nào Tôi tò mò hỏi Ý cô là sao Cô muốn thâu tóm công ty nhà nó Lệ dùng lắc đầu Cô nghĩ gì vậy Tôi đã nói không đủ đến công ty của ông Thành rồi Tôi chỉ muốn hủ dọa Bảo Châu Một chút thôi Cô chờ tin tốt của tôi Tôi dạn dò Cô đừng làm cô ta chết luôn là được Nhẹ nhạy tay thôi Tôi biết rồi cô chờ tin tôi Tát máy tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng cho Bảo Châu quá đỗi Không biết cô ta có vừa qua nổi con trăng này hay không đây Quả nhiên mấy ngày sau Cải Long đây về hổ tin tức Bảo Châu đột nhiên phát điên trong bệnh viện không rõ lý do Tôi có hỏi thì anh nói Bảo Châu khóc kể Bảo là nhìn thấy ma nên hỏa loạn gần như phát điên rồi Còn cụ thể thế nào thì anh không hỏi kỹ Nên cũng không biết Chỉ biết cô ta bị ma hủ dọa thôi Cải Long vừa kể xong tôi hiển nhờ ngay đến giọng cười phần khích của Lệ Dung. Chào lòng thầm thán Lệ Dung hay thật. Thế mà cũng hủ dọa cho Bảo Châu phát điên lê được. Cũng xuống tay đâu có kèm gì tôi đâu. Bảo Châu phép này còn thảm hơn chữ thảm. Không biết đến khi nào mới hồi phục tinh thần lại được đây. Sáng nay tôi theo Cải Long đi thăm mộ Thủy Vân. Lệ Dung cũng có đi theo. Là do Cải Long bảo tôi gọi cô ấy đi cùng. Thật ra Chuyện lần trước lệ dung điều tra Thủy Vân Cuối bảo tôi giấu cảnh long Nhưng kết quả vẫn là bị anh phát hiện ra được Không còn cách nào khác Tôi đành khai hết sự thật Của may là anh không bắn tôi Cái tội che che giấu giấu, Ở mưu giấu diếm tôi Bọn tôi mua hoa Mua trái cây để thăm mộ Thủy Vân Mộ của Thủy Vân nằm sâu trong một con hẻm nhỏ Phía trước có các nhà bị bỏ hoang Cỏ màu u tùm Nhưng mộ của Thủy Vân thì lại khác Được xây dựng rất khang trang, xung quanh có cây có hoa, chứ không giống các nhà hoang phía trước, có mỏ cao ngớt ngưởng. Thấy cũng có chút tò mò, nhưng tôi không hỏi đến, cho có lẽ là do Cải Long cho người sửa sang lại cũ nên. Lệ dùng tham nhang rồi chia cho tôi và Cải Long, cảm nhang vào lư, đợi đến khi nhang tàn thì bọn tôi cũng xa về. Cải Long nói, anh sẽ thuê người thử xuyên đến dọn dẹp, Theo nàng mỗi ngày cho cô ấy để mồ mả không phải quạnh vắng điểu hưu. Tôi với Lệ Dung không có ý kiến gì, Cải Long làm như vậy đã là quá tốt rồi. Lệ Dung tự đi xe đến nên cô ấy cũng tự đi về, tôi với Cải Long đi cùng một xe, suốt trên đường về tôi thấy Cải Long dường như là có tâm sự gì đó, anh cứ nhìn về phía trước, không nói gì với tôi cả. Tôi nhìn anh suy nghĩ cả buổi, đã định hỏi anh bị làm sao. Thì anh lại đột nhiên cất giọng hỏi tôi trước Em thấy lệ dung thế nào? Tôi cởi chút ngạc nhiên, khẽ hỏi Ý anh là sao? Sao tự nhiên lại hỏi em câu này? cải lòng hơi cho mày, giọng rất là nghiêm túc Lúc phiếu mộ Thủy Vân, anh có để ý lệ dung Anh thấy cô ta rất lạ Tôi ngỡ vượt hỏi Lạ hả? Em vẫn thấy bình thường mà, có lạ gì đâu cải lòng lắc đầu Là do em không để ý mời nói như vậy Nếu em chịu để ý Em sẽ thấy cô ta có biểu hiện rất khác với em Hai người các em Đều là lần đầu tiên đến mộ của Thủy Vân Trong khi em tò mò nhìn rào rác xung quanh Còn Lệ Dung thì giống như Đã quen thuộc với các đường này rồi vậy Cô ta còn biết nhang đốt Để ở chỗ nào Ngay cả anh đã đến đây nhiều lần Cũng không để ý đến Chuyện này Còn nữa mộ của Thủy Vân trước kia Là do Bảo Ngọc tu dưỡng hàng năm Sau khi bảo Ngọc chết Thì anh cũng quên mất đi chuyện này Lần gần nhất anh đến đây là 2 tuần trước Vậy mà xung quanh mộ của Thủy Vân Lại rất sạch sẽ Cây cùi xe ngươm Giống như được ai đó chăm dưỡng hàng ngày vậy Anh có đến hỏi những nhà xung quanh Người dân ở đây nói Có người cứ mỗi tuần là đến quét dọn Làm cỏ trồng cây Người kia kể với bọn họ Là có một cô gái thuê người kia đến Để chăm sóc mộ phần này Em nghĩ đi cô gái đó có thể là ai Tôi chẳng ngâm suy luận Bảo Ngọc chết rồi Chẳng lẽ là người thân của Thủy vân Mà lại không đúng Người thân của Thủy vân Cẩn như đã bỏ phí lưu chuyện của cô ấy rồi Được ra tòa xử tội tên công tử kia Bọn họ còn không muốn về dự Thì nói gì là chỉ bỏ tiền ra Để chăm sóc mộ phần cho Thủy vân Nếu không phải Bảo Ngọc Vậy chẳng lẽ còn có ai khác nữa à Thế tôi nghĩ tới nghĩ lui Vẫn chưa có đáp án cải lòng lại cất giọng khàn khàn Anh nghĩ Bảo Ngọc còn sống, em ấy chưa chết. Tôi ngỡ ngàng, hai mắt mở to nhìn anh, gần như là không dám tin vào tai mình. Phải hơn một phút sau, tôi mới gật ngừng lên tiếng hỏi: Anh nói sao? Anh nói Bảo Ngọc còn sống. Làm sao như thế được? Cô ấy chẳng phải đã chết rồi sao? Em còn đi dự đám cưới ma của cô ấy nữa mà, đúng không? Cải lâu nặng nề gật đầu. Đúng là Bảo Ngọc đã chết. Nhưng anh có liên cảm rất lớn là em ấy vẫn còn sống Chẳng những còn sống mà còn ở ngay bên cạnh chúng ta nữa Không thể nào đâu Cải Long thở dài mùa thôi Anh tiết lộ cho tôi biết một chuyện Anh nghe người về thông báo lại Bảo Châu phát điên trong bệnh viện Cô ta cứ liên tục nói Đã nhìn thấy Thủy Vân hiện về đòi mạng Còn có Bảo Ngọc Em ấy cũng về đòi mạng cô ấy Nhưng chẳng phải lễ dung nói với em Là cô ta hủ dọa Bảo Châu sao? Nếu Lệ Dung xuống góc mặt kia để hủ dọa Bảo Châu thì anh hoàn toàn đầu ý. Còn này... Tôi nghe đến đây dù kết nối những chi tiết từ nãy đến dở lại với nhau tôi liền lớn tiếng hỏi Ý anh nói Lệ Dung chính là Bảo Ngọc cải lòng nghiêng mặt anh trầm giọng. Anh đoán là như vậy thôi chứ anh vẫn chưa có bằng chứng gì cụ thể hết. Lý lịch của Lệ Dung anh không tra ra được Chỉ biết cô ta là con gái của ông Lương Đi du học từ nước ngoài về Còn về phần tiểu sử trước kia của cô ta Anh điều tra mãi Mà vẫn không điều tra ra được Bên thám tử nói với anh Một là do có người cố ý thao túng thông tin Còn hai là do cô ta hoàn toàn Không có tiểu sử trước đó Tôi bị chuyện này dọa thành ngờ ngành luôn rồi Làm sao lệ dung Lại có thể là bảo học Bảo học đã chết rồi mà Còn lệ dung Là con gái chú Lương mới đúng chứ Thầy tôi đẩn độn trông thấy cải Long liền dự dàng Xoa xoa tóc tôi Anh nói Mọi chuyện cứ để anh điều tra Nếu Lệ Dung là Bảo Ngọc thì tốt mà Em ấy còn sống thì nhà chú Thành Vẫn còn cơ hội phát triển Anh chỉ lo một chuyện Không biết Bảo Châu có liên quan gì đến cái chết của Bảo Ngọc hay không thôi Vì nếu Lệ Dung Chính là Bảo Ngọc Thì lý do vì sao em ấy không chịu quay trở về Mà lại sống ở một thân phận mới lại còn đối đầu với Bảo Châu hết lời này đến lời khác. Suốt của lý do vì sao lại như vậy? Tôi im lặng không nói gì bởi tôi còn hoang mang hơn cả anh. Có suy luận cỡ nào thì tôi cũng không sao nghĩ lệ dung là Bảo Ngọc. Vì một người đã chết, đã chôn, vậy thì làm sao có thể còn sống được? Chả nhẽ trong ngôi mộ ở nhà anh xỉu, người chết không phải là Bảo Ngọc. Buổi sáng của hai tuần sau, lúc tôi đang nấu thức ăn ở dưới bếp, thì Tiểu Đào lại đem đến cho tôi một phong bì to, nhìn bên ngoài giống hệt hồ sơ xin việc. Tôi có chút tò mò nhưng vẫn không mở ra xem ngay, đợi nấu xong thức ăn, tôi mới lên phòng mở ra xem bên trong chứa những gì. Bên trong tờ phong bì có rất nhiều ảnh, là ảnh của tôi lúc còn hòa trang xấu xí, cũng có ảnh của Cải Long, cả ảnh của anh Sơn người làm ở trong nhà, chỉ là Những bức ảnh này được sắp xếp theo thứ tự Lúc xem đến bức ảnh cuối cùng Tay tôi cũng tự giác run theo Là ai gửi cho tôi những bức ảnh này Người đó có ý gì Làm sao có chuyện cảnh long cho người gài bẫy tôi được chứ Không thể nào đâu Anh ấy không phải là người như thế Không phải Chuyện tôi trở thành vợ của cảnh long Chỉ là tình cờ Không phải là do cảnh long sắp đặt Không phải đâu Không phải đâu Tôi nhìn vào những bức ảnh trên tay. Có bức chụp ảnh lúc tôi vừa đi làm về. Có bức lại chụp được ảnh tôi vừa phát hiện ra bao lì xì đỏ. Lại có bức chụp được ảnh của Cảnh Long và anh Sơn đang đứng ở câu cây cổ thủ thường đó. Cũng không biết là bọn họ đang làm gì. Tất cả những bức ảnh này như đang diễn tả lại một hành động trong quá khứ của tôi. Diễn tả lại cảnh tôi phát hiện và nhà được bao lì xì đỏ có trưa tóc của Cảnh Long. Nếu không phải vì tôi nhà được bao lì xì đỏ này thì tôi cô sẽ không bị ép làm vợ của cảnh long đúng đúng là người nhà họ huỳnh thả bao lì xì đỏ xuống đường rồi cho anh sơn cay chừng xem ai nhà được vấn đề này tôi sẽ không nói đến nhưng còn cảnh long tại sao anh ấy lại xuất hiện trong khung hình này đoạn thời gian đó chẳng phải anh ấy đang bị bệnh nằm ở trong phòng sao lại nhớ đến chuyện tôi rõ ràng đã bỏ bao lì xì đỏ lại sủi hết Nhưng cuối cùng nó lại được phát hiện Trong túi sách của tôi ngày hôm sau Kết quả khiến cho cả nhà tôi Mổ phen đổ mồ hôi Rồi nước hát Xem chút là chết luôn rồi Lúc đó khi vừa giải quyết sau chuyện Tôi biết mình sẽ không chết Nên cũng quên mất đi vụ này Sở nghĩ thải Đó là giống như có người cố ý sắp đạt vậy Là cố ý cho tôi nhìn thấy bao lì xì đỏ kia Cũng là cố ý bỏ lại nó Vào trong tủ sách của tôi Lại càng cố ý muốn tôi phải dính vào chuyện này muội tôi phải làm vợ của Cảnh Long. Vậy thì người làm ra hết những chuyện này là ai? Sở chuỗi lại hết tất cả mọi chuyện, tôi tự nhiên lại thấy buồn cười qua đỗi, là ai thì còn phải hỏi nữa sao? Người đủ quyền lực để sắp đặt hết những chuyện này, còn ai khác ngoài ông xã đại nhân của tôi nữa à? Đúng không? Tối hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong, tôi lên phòng trước đợi Cải Long. Lục anh bước vào phòng, Đã thấy tôi đang ngồi ở ngoài lan can Ngắm cảnh thiên nhiên về đêm Anh cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi Giọng anh khẽ hỏi Sao hôm nay em lại có tâm trạng vậy Tôi hít vào một hơi thở sâu Tôi nghiêm túc hỏi Cải Long em có cái này cho anh xem Anh xem xong Thì nhớ cho em một câu trả lời thỏa đáng cải Long hơi trao mày Anh không lên tiếng Mà lại im lặng nhìn chằm chằm vào tôi Rồi lát sau tôi lấy sơ ảnh đó Đưa cho anh xem Tôi ngồi một bên quan sát mọi biến hóa biểu cảm trên cơ bản anh Tuấn của anh. Tôi có thể thấy được rõ ràng là anh đang kinh ngạc, đang hỏa loạn, cũng đang lo lắng tổn cùng. Sau đến bức ảnh cuối cùng, anh liền câu hát nhìn lên tôi, nhưng chỉ là nhìn thôi, chứ không nói được một câu gì. Tôi lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Cũng bởi vì đã suy nghĩ rất kỹ nên ngay khi phát hiện ra những bức ảnh này, Tôi mới không chạy đùng đùng đi tìm anh để chất vấn. Tôi muốn tôi và anh nói chuyện với tư cách những người trưởng thành, dám làm, dám nhận. Cảnh Long nhìn tôi rất lâu, đêm cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước. An An, ai đưa cho em sắp ảnh này vậy? Tôi nhà nhạt, nhạt cất giọng. Chuyện đó đâu có quan trọng đâu anh. Vấn đề ở đây em muốn hỏi anh là anh có phải là người sắp đặt hết những chuyện này hay không? Anh chỉ cần trả lời là phải hoà lạc không phải em chỉ cần như thế thôi cải lòng lại im lặng sơn lâu sơn lâu sau đó anh mới chịu cất giọng khàn khàn trả lời tôi phải là do anh sắp xếp tất cả mọi chuyện trong lòng tôi như trái bổ lên lửa giận vốn dĩ đang cháy lê lói mặc dù đã đoán trước được kết quả nhưng khi nghe anh xác nhận là do chính ngay làm tôi lại không thể nào dằn cảm xúc giận dữ cho lòng mình xuống được là anh sắp xếp sao Anh thật quá ích kỷ rồi Tôi lại hít vào một hơi thở sâu Dạo tôi cũng run run khác thường Nếu em không phát hiện ra Thì anh định dấu em cả đời hả Anh nhỉ tôi Bằng ánh mắt khổ sở Giọng cả lúc càng trầm Anan anh không cố ý Nhưng đó là cách hoàn hảo nhất Mà anh có thể nghĩ ra Tôi cười nhạt Sự tức giận đã đi tới đỉnh điểm Hoàn hảo anh nói cách của anh là hoàn hảo Anh có biết xem chút nữa là em đã chết rồi hay không? Anh có biết em và gia đình em đã khổ sở như thế nào hay không? Anh có suy nghĩ đến cảm nhận của một đứa như em không? Hoàn hảo, hoàn hảo mà biến em thành vật tế sống Biến em thành nô lệ cho nhà anh Đó là hoàn hảo hả anh? cải lòng gông gáp nằm lấy tay tôi an, an anh không còn cách nào khác Anh tìm em thật sự rất lâu, rất lâu rồi Nếu anh không dùng cách này để giữ em lại Để gia đình anh thấy em có ích cho anh Vậy thì bọn họ sẽ không cho anh cười em Anh thật sự hết cách Nếu có cách tốt hơn Thì anh chắc chắn sẽ không làm như vậy Anh đã cố Tôi cười đến cả rơi lệ Anh thì lúc nào cũng cho là mình đúng Cái gì anh làm cũng đúng Anh làm tất cả những chuyện như vậy Đều là vì em Vì em thôi đúng không Nhưng anh nghĩ lại đi Nếu em cũng dỗ anh vào bước đường cùng như thế Chỉ vì muốn giữ anh ở bên cạnh em Vậy anh có đồng ý không? Anh có chấp nhận không? Anh có không? Anh trả lời đi, trả lời em đi. cải lòng im lặng, mỗi chữ cũng không nói ra được. và thêm mến, phần 9 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 10 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!